Tôi hiểu được ý tốt của cô ơi, nhưng tôi không thể để cho cô đi theo nữa, nói thật cho cô biết, lúc này tôi đang nỗ lực kiềm chế bản thân, nếu cô cứ luôn đi theo thì sợ rằng có một ngày tôi không tự khống chế được mất, từ nay tôi sẽ tự mình giải quyết mọi việc, cô tuyệt đối không được đi theo, tả Đăng Phong liền kiên quyết nói, tả Đăng Phong dứt lời, Ngọc Phật chỉ im lặng không nói gì, nhưng trên mặt xuất hiện ý cười, tiếp đó cả hai cũng không nói chuyện. Đều nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần sáng sớm, Ngọc Phật đánh thức hắn. Làm sao vậy? Tả Đăng Phong mở mắt hỏi. Cậu nghe đi. Ngọc Phật mặt đỏ bưng, đưa tay chỉ lên lầu 2. Tả Đăng Phong nghe vậy liền vận chuyển linh khí lắng nghe. Vừa nghe xong lông mày cau chặt. Cô muốn tôi nghe cái này. Tả Đăng Phong khó hiểu nhìn Ngọc Phật. Lúc này trên lầu 2 vang lên tiếng da thịt va chạm. Bình thường sao? Trên mặt Ngọc Phật lộ vẻ chán ghét, hỏi. Nếu đổi lại thành vợ chồng thì đúng là bình thường, nhưng bọn họ lại là chỉ em. Tà Đăng Phong nói xong cũng có cảm giác buồn nôn. Tôi không hỏi cái này, tôi hỏi là tại sao bọn họ vẫn có tâm tư làm chuyện này chứ? Trên mặt Ngọc Phật ngoài vẻ chán ghét còn lộ vẻ nghi ngờ. Có thể là do hoàn cảnh sống. Trong hoàn cảnh quái dị này thì áp lực rất lớn mà. Tà Đăng Phong liền đoán. Hắn vừa nói xong cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng ngoài lý do này ra thì hắn cũng không thể tìm được cách giải thích nào khác về loại làm việc phòng the vào sáng sớm này. Sớm muộn gì tôi cũng giết họ, Ngọc Phật liền nói. Chuyện này đợi sau hắn nói, một lát nữa bọn họ đi ra đừng biểu hiện gì, trước hết cần hỏi rõ chuyện về kim tháp kia đã, tả Đăng Phong liền Trấn an, Ngọc Phật liền ngợt đầu. Hai người mặc dù không nhìn thấy gì nhưng lại nghe rất rõ, vì vậy mà không khí lúc này rất xấu hổ. Còn thập tam vậy mà lần thứ hai muốn trèo lên rình coi, tả đăng phong vội vàng giữ chặt nó. Không lâu sau, thanh âm khiến người nghe lúng túng kia đã dừng lại. Hai chị em liền xuống lầu đi tới bên cạnh. Ngọc Phật hít mấy hơi liền để bình ổn cảm xúc, sau đó mới tiến lên cùng họ nói chuyện. Nàng nói tòa kim tháp này chính là nơi kim kê sống. Kim kê ở bên trong đó, nàng biết cửa vào. Ngọc Phật xoay người nhìn tả Đăng Phong nói. Để bọn họ dẫn đường đi. Tà Đăng Phong suy nghĩ một lát nói. Hắn không tìm Kim kê có thể bến ra tòa tháp cao như vậy. Nhưng hắn tin Kim kê thực sự sống ở bên trong. Ngọc Phật liền quay đầu nói chuyện với hai chị em kia. Hai chị em họ liền ngợt đầu đồng ý. Rời khỏi thạch lâu đi về phía tây. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liền đi theo sau, một lát sau, bốn người đã đến dưới kim tháp, Tả Đăng Phong đưa tay sờ kim tháp, sau khi sờ thì bỏ đi suy đoán trước đó, loại vật liệu này mặc dù rất giống vàng nhưng lại không phải là vàng, bởi vì vàng có tính mềm, mà loại vật liệu này lại rất cứng rắn. Cửa vào kim tháp nằm ở phía nam thân tháp, đối diện cửa thành, Đại Môn bị một sợi dây xích to lớn khóa lại, không có ổ khóa. Có thể thấy sợi xích này năm xưa được đúc nóng ngay tại chỗ. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liền đi tới cầm thử, cùng phát lực kéo, thử vài lần, phát hiện không thể kéo đứt được. Loại xiềng xích này chắc chắn dị thường, chúng ta lại không có thần binh lợi khí, thật khó. Ngọc Phật lo lắng nói, ai nói ta không có thần binh lợi khí chứ? Tả Đăng Phong liền cười nói, đưa tay phải lên, huyền âm chân khí bạo tăng. Nhanh chóng đóng băng siềng xích Huyền âm chân khí có thể phát ra nhiệt độ thấp bao nhiêu tả đăng phong chưa từng thử Nhưng hắn biết Bất ngờ làm lạnh thì mọi vật chất đều rất giòn Ngay cả kim loại cũng vậy Tả đăng phong tự ước lượng đã đủ liền thu hồi huyền âm chân khí Cầm lấy xiềng xích Bất ngờ kéo mạnh Sau một tiếng rầm Siềng xích đã đứt Thả siềng xích xuống tả đăng phong đẩy đại môn ra Theo từng tiếng kéo kẹt Đại một bị mở khe hở hơn ba thước. A-di-đà Phật. Cuối cùng cũng tìm được các người. Ngay lúc tả Đăng Phong muốn nhìn vào bên trong tháp thì bên phía nam vang lên tiếng của thiết hài. Tả Đăng Phong liền quay đầu nhìn lại. Phát hiện thiết hài đang chạy nhanh đến nơi này. Tình hình của thiết hài rất thảm. Tăng vào cũ nát đã bị đốt cháy thảm thương. Dâu tóc cũng cháy không ít. Ngọc Phật thấy thế liền mỉm cười liếc tả Đăng Phong một cái. A-di-đà Phật cho ta miếng nước. Thiết hài chạy đến liền vội vàng kéo tay Tả Đăng Phong đòi nước. Làm sao ông lại bị đốt thành hình dạng này? Tả Đăng Phong liền lấy bình nước đưa sang. A Di Đà Phật, cứu hỏa như cứu mạng. Thiết hài cầm lấy bình nước tu ừng ực. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật nghe xong liền cười khổ lắc đầu. Ồ, hai người bắt được ở đâu vậy? Thật là đẹp. Thiết hài hạ bình nước xuống chỉ tay vào cô gái trẻ kia nói: Đang Phong nghe xong liền hoảng sợ, mặc dù Thiết hài đã bị điên, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói hắn có hứng thú với nữ nhân, Hôm nay sao lại có cử chỉ điên rồ này? Ngọc Phật cũng bị giật mình không kém, hai người cùng liếc nhìn nhau, đứng ngây tại chỗ. Đẹp, đẹp thật, nó có thể bay không? Thiết hài cũng không thèm nhìn hai người, mà tò mò đi lại gần cô gái kia. Đại sư, ông là người xuất gia? Sao lại có thể nói với cô nương nhà người ta như thế? Tả Đăng Phong liền kéo tay Thiết Hải lại. Cái gì mà cô nương? Đây là con chim mà. Hai người không thấy sao? Thiết Hải liền kêu la. Đưa tay chỉ cô gái nói. Cậu nhìn kìa, đầu chim lại còn có đuôi. Ồ, trên móng vút còn được bọc cái gì màu vàng vậy? Thiết Hải là người điên. Cho nên hai câu trước của hắn tả Đăng Phong và Ngọc Phật cũng không quan tâm Nhưng câu cuối hắn vừa nói ra Hai người lập tức cảm thấy kỳ quọt Đồng thời quay đầu nhìn lại Đã phát hiện cô gái kia đã kéo người thanh niên chạy vào trong kim tháp Cùng lúc đó đại môn đã bị đóng lại Đem ba người chắn ở bên ngoài Thiết hài liền bóp cổ tay thở dài Ngọc Phật nhíu mày suy nghĩ Nàng còn chưa theo kịp biến đổi bất ngờ này Vẻ mặt tả Đăng Phong từ khiếp sợ dần chuyển sang tức giận. Đến lúc này hắn đã hiểu vì sao Thập Tam lại có hứng thú với cô gái này như vậy. Cũng đã hiểu vì sao nó lại dùng miệng đi hứng lấy dương tinh. Mục đích chính là giúp nó tạm thời che giấu hơi thở âm tính của nó. Khiến Thập Tam không thể nhìn ra chân tưởng kim kê của mình. Thật không ngờ, lại bị một con gà đùa giỡn. Một lát sau, Ngọc Phật cười khổ nói. Tiên sư nó... Sớm muộn gì cũng nhổ sạch lông nó Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 130 Kim kê huyễn tượng A-di-đà-phật Lão nạp đi trước một bước Thiết hài thấy hai người chửi mắng Tưởng là mình đã gây họa Liền xoay người muốn chuồn Đại sư không cần vội Vừa nãy ngươi nhìn thấy gì vậy Ngọc Phất vội vàng giữ hắn lại Một con chim màu vàng Lại còn rất lớn Thiết hài khoa tay múa chân nói, Dựa theo hắn miêu tả, Thì con kim kê này còn cao hơn hắn một ít, Dựa theo thập tam từng miêu tả lần trước ở nhà trọ miêu cương, Còn kim kê dài chừng hai thước, Giống hệt với miêu tả của thiết hài, Đúng là hình dáng như vậy sao? Ngọc Phất liền hỏi lại, Giống một con chim, Thiết Hải liền nói, Không giống một con gà sao? Tả Đăng Phong liền vội vàng hỏi lại, Không giống chút nào. Vì sao hắn có thể nhìn ra chân tướng của Kim Kê mà chúng ta lại không? Ngọc Phất khó hiểu hỏi tả Đăng Phong. Có hai khả năng. Thứ nhất, có thể là do thần thông Phật môn khác với đạo thuật của đạo môn. Hoặc có thể là do hắn khác với chúng ta. Tả Đăng Phong nói đến đây liền đưa tay chỉ lên đầu mình. Ý là thiết hài chính là một người điên. Vậy khả năng nào là lớn nhất? Ngọc Phất liền hỏi tiếp. Tà Đăng Phong nghe xong cũng không trả lời, mà xoay người đi về thạch lâu mà Kim Kê sống. Kim Kê đã vào trong Kim Tháp, hắn cũng không vội đi vào bắt nó, mà muốn tới xem xét một chút nơi nó từng sống. Hơn nữa hắn cũng không muốn đứng trước mặt thiết hài bàn luận việc hắn bị điên. Loại khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Âm dương sinh tử bí quyết mà ta tu hành chính là pháp thuật của siển giáo. Đây là một loại pháp thuật đã thất truyền từ lâu. Sinh tử quyết có thể định sống chết Âm dương quyết có thể giúp nhìn rõ bản chất Pháp thuật của ta không thấp hơn tẩy tùy kinh của Phật môn Cho nên chúng ta không nhìn ra huyễn tượng mà kim kê biến ra Không phải tại pháp thuật thấp Mà có thể linh trí thất khiếu đã bị che đẩy Thiết hài đã bị điên Cho nên linh trí đã rối loạn Tất nhiên là không thể che đẩy hắn được Tả Đăng Phong liền nói Tất cả mọi người đều có thể trúng kế Riêng người điên là không bị, hơn nữa, ta đoán mặc dù kim kê có thể biến thành hình người, nhưng tu vị của nó cũng không cao, nếu không nó đã chính diện đối địch với chúng ta rồi. Ngọc Phất liền nói, nói có lý, tả Đăng Phong liền ngợt đầu đồng ý, con mèo của ngươi hình như cũng nhận ra nó. Ngọc Phất lại nói, đúng, hôm qua trời tối khi chúng ta mới đến thập tam cũng có cảm giác rồi. Nhưng con kia lại dùng dương khí nam nhân để che giấu hơi thở của mình Nên thập tam chỉ cảm thấy khác thường Nên mới luôn luôn bám theo quan sát nó Tả đăng phong liếc nhìn thập tam đang chạy bên cạnh nói Ngày hôm qua khi chúng ta vừa đến đã ném một quả lựu đạn nổ Sau đó lại đốt lửa Nhất định nó đã nghe thấy tiếng vang và nhìn thấy ánh lửa Nếu là người thường sợ là sớm sợ hãi Không có tâm tư làm chuyện kia Đáng lẽ chúng ta phải sớm phát hiện ra điểm này, nhưng không ngờ đều sơ ý bỏ qua. Ngọc Phất lắc đầu cười khổ. Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu không tiếp lời. Hắn vẫn luôn cho rằng mình rất cẩn thận. Bây giờ nhìn lại thì vẫn còn thiếu sót. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi đến Thạch Lâu, mở cửa đi vào. Phát hiện ở giữa lầu một có một hố lửa nhóm lửa. Xung quanh hố lửa có một ít công cụ sống hàng ngày bằng đồng. Bên trái chất một đống ngô chưa mài, bên phải là một chiếc giường đá, bên trên phủ cỏ tranh, đi lên lầu, phát hiện bên trên một đống vỏ ngũ cốc rơi loạn, trừ những thứ đó ra thì ngay cả một chiếc giường cũng không có, đừng nói gì đến sách cổ. Như vậy có thể xác định những việc mà con Kim Kê kia biết đều không phải là từ trong sách, mà là những việc nó thực sự chứng kiến. Con mèo của ngươi có lai lịch như thế nào? Ngọc Phất không phát hiện gì xung quanh, liền tò mò nhìn thập tam. 12 địa chi chính là ứng với khí hậu từng khu vực khác nhau mà sinh ra, có tác dụng thay đổi khí hậu từng khu vực. Chủ nhân Khương Tử Nha rất có khả năng dùng chúng để khắc chế long khí nhà thương. Sau khi nhà Chu được lập, trừ nhà Chu có 4 loài động vật, thì 8 loài động vật khác đều được 8 đại chư hậu mang về nơi chúng đã sinh ra. Mà Khương Tử Nhà vì có công lớn nên được nhà chu cấp đất phong hầu. Đất phong chính là một giải sơn đông tế nam bây giờ. Khi đó ở bán đảo Giao Đông có một quốc gia nhỏ tên là Lai. Sau khi Khương Tử Nha nhận phong tế vương, liền cố gắng tiêu diệt nước Lai, nhưng đánh mãi không được. Sau đó hắn đành mới 12 địa chi đến để áp chế vận số nước Lai, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại. Trắng những không tiêu diệt được nước lai mà còn bị ép phải rời đô. Căn nguyên trong đó là bởi vì có một đạo nhân thần bí đưa cho nước lai một con vật có thể áp chế 12 đại chi. Con vật này sau đó bị quốc vương nước lai đem theo vào mộ, nhiều năm sau phá đất mà ra. Lại thấy ánh mắt trời, bụng đói kêu vang chạy đến nông chạy dưới chân núi trụm gà. Kết quả vì quá suy yếu mà bị người ta bắt được. Tả Đăng Phong nhớ lại chuyện cũ. Thứ ngươi nói chính là nó." Ngọc Phật chỉ thập Tam hỏi, "Đúng, lúc ấy trên cổ nó có đeo một cái vòng màu vàng, bên trên khắc thập Tam âm dương cho nên sau này ta mới gọi nó là thập Tam, thật ra tên gọi của nó là gì ta cũng không biết." Tả Đăng Phong gật đầu nói, "Nó cường tráng như vậy làm sao lại bị người ta bắt được?" Ngọc Phật khó hiểu hỏi, "Cái gì mà cường tráng, ngươi cứ nói thẳng là béo đi." Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói, Lúc trước khi ta và vu Tâm Ngữ gặp nó, Thì nó còn chưa nặng đến một cân, Lúc này sợ đã hơn trăm rồi, Thì ra nàng tên là vu Tâm Ngữ, Ngọc Phất ngật đầu nói, Tả Đăng Phong nghe xong liền liếc nhìn Ngọc Phất một cái, Không nói gì, vu là dòng họ miêu cương chúng ta, Ở Sơn Tây cũng có, Nhưng ở Sơn Đông các ngươi có rất ít họ vu Ngọc Phất liền nói tiếp, Không rõ lắm, từ năm 14 tuổi nàng đã một mình sống trong đạo quan trên núi. Lai lịch của nàng và Thập Tam đều bí ẩn. Tả Đăng Phong xoay người xuống lầu. Vị sư phủ bí ẩn mất tích của Vũ Tâm Ngữ Cùng với chủ nhân thật sự của Thập Tam đều là những bí ẩn Tả Đăng Phong chưa khám phá được. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, cả hai người kia đều cực kỳ lợi hại. Nam tử ở chung cùng Kim Kê từ đâu đến vậy? Ngọc Phất đi theo tả Đăng Phong xuống lầu, thấy hắn không muốn bàn luận về việc của vũ tâm ngữ liền thay đổi đề tài. Hắn mới chính là hậu nhân duy nhất của nước lô, con kim kê kia không phải là lợi dụng hắn mà ta cảm giác hình như nó có cảm tình với tên nam tử đó, nếu không cũng không lôi kéo hắn cùng vào tháp. Tả Đăng Phong liền nói, Ngươi từ đâu mà suy đoán như vậy? Ngọc Phất nghe xong liền lộ vẻ ghê tờm, Lúc trước nàng tưởng đó là chỉ em loạn luân, vất vả lắm mới bác bỏ được, bây giờ lại thành người cầm dao nhau, mà người cầm dao còn ghê tởm hơn cả người với thú. Ta đoán, cũng không chắc đúng, sau khi bắt được mới có thể biết chính xác. Tả Đăng Phong rời khỏi thạch lâu, đi tới trước Quỳ Long trống xem xét, Dù trống cũng ở bên cạnh, Tả Đăng Phong thuận tay cầm lên, gõ hai cái thử xem, Tả Đăng Phong liền tò mò Ngọc Phất nghe xong mỉm cười gật đầu Tả Đăng Phong liền vung tay gõ vài cái Thanh âm nặng đề ngột ngạt Không có chỗ nào kỳ lạ Đến lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ quỳ long trống này chỉ có tác dụng với đám cự nhân Trở lại tháp Thiết hài đang nhóm lửa nướng đất bồn Thấy hai người đi đến vội vàng quay đầu né tránh Hắn luôn cho rằng chính mình để Kim Kê chạy mất Thực ra trong lòng Tả Đăng Phong và Ngọc Phất rất biết ơn hắn Nếu không có tên hòa thượng điên này chỉ rõ, chỉ sợ hai người đã trúng ký Tìm được hầu tử chưa vậy? Tả Đăng Phong ngồi xuống cạnh đóng lửa, nhẹ nhàng hỏi. Ta luôn bận cứu hỏa không có thời gian đi tìm. Thiết hài nhấn mạnh hai chữ cứu hòa. Ngươi nên đi tìm hầu tử. Tả Đăng Phong trêu chọc. Cửa bị khóa bên trong rồi, nên tìm cách khác để mở thôi. Ngọc Phất dồn sức đẩy đại môn ra nhưng không được. Nghĩ ngơi trước đã. Có một số vấn đề ta phải suy nghĩ cho rõ ràng đã. Tả Đăng Phong hạ dương vỗ xuống đất nói. Vấn đề gì? Thiết hài liền hỏi. Người điên thường rất tò mò. Con kim kê này sau khi đi vào trong liền lập tức khóa cửa tháp lại. Điều này chứng tỏ nó rất quen thuộc bên trong tháp. Nhưng bên ngoài đại môn kim tháp luôn khóa. Nó lại mở không ra. Nếu nó không mở được. Thì làm sao lại quen thuộc bên trong chứ? Tả Đăng Phong liền nói. Tả Đăng Phong vừa nói ra, Ngọc Phất và Thiết Hải cùng nhíu mày, trước đây nó từng ở bên trong tháp, Thiết Hải liền nói, Thiết Hải vừa lên tiếng Ngọc Phất cũng ngẩn đầu lên, vấn đề này nàng đã nghĩ đến rồi, hơn nữa nghĩ càng xa hơn, nếu Kim Kê đã từng ở bên trong tháp vậy làm cách nào nó có thể chạy ra ngoài, để ta lên đi, Ngọc Phất Im lặng một lát liền nhìn tả Đăng Phong nói Tả Đăng Phong liền ngợt đầu đồng ý Ngọc Phất thấy tả Đăng Phong ngợt đầu Liền nhún người nhảy lên cao Tả Đăng Phong thấy vậy cũng nhảy lên Dùng tay tạo lực giúp Ngọc Phất lên cao thêm Ngọc Phất đã đến được đỉnh nhọn của tháp Liếc nhìn xung quanh một chút Lát sau nhẹ nhàng hạ xuống Không có nơi nào bị phá hủy Nó không phải từ đây chạy ra ngoài Ngọc Phất lắc đầu nói Vì sao nói nó không phải từ đây chạy ra? Thiết Hải liền hỏi. Trên cửa có xiềng xích khóa lại. Điều này chứng tỏ trước đây nó đã bị nhút bên trong. Sau đó nó thoát ra ngoài được. Lần này sở dĩ nó dẫn chúng ta đến đây là muốn nhút chúng ta. Người con trai kia có lẽ muốn ra ngoài. Nhưng Kim Kê biết mình không ra được. Bởi vì trận pháp này hạn chế ngoại tộc đi ra. Mặc dù có trận phụ cũng không được. Ngọc Phất liền giải thích. Nó cũng là ngoại tộc Chẳng lẽ nó cũng không thể ra ngoài Thiết hài liền chỉ thập tam nói Tả Đăng Phong cũng không đáp lời thiết hài Phân tích của Ngọc Phất hắn thấy cũng khá đúng Nhưng cũng chưa hòa toàn chính xác Hắn cảm giác Kim Kê dẫn bọn họ đi vào Kim Tháp Cũng không phải là để giam cầm bọn họ Mà là muốn lợi dụng bọn họ phá vỡ trận pháp Trận pháp vừa bị phá thì nó cũng được tự do Ngươi có dập tắt được lửa lớn hay không? Tả Đăng Phong thu lại suy nghĩ, nhìn Thiết Hải hỏi. Đã tắt. Thiết Hải lộ vẻ kiêu ngạo nói. Đám lửa đó là do ta đốt, nơi này đều là quái vật. Nếu trận pháp nơi này bị phá thì chúng cũng thoát ra ngoài. Ngươi dập tắt lửa lại là gây họa rồi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. A-di-đà Phật, đệ tử Phật muôn quét giác cũng không hại chết con sâu cái kiến. Ngay cả tính mạng con thiêu thân cũng là đáng quý. Con kiến và thiêu thân không phải quái vật, ngươi đã gây họa, cho ngươi cơ hội để sửa sai ai, lại đốt lửa lên đi, đem tất cả quái vật nơi này thiêu chết, nếu đốt không chết vậy ngươi tử ra tay giết hết chúng đi, tả Đăng Phong đưa ra nhiệm vụ, A ta đến đây là để tìm hầu tử chứng không phải đến để sát sinh, ta mặc kệ, thiết hài liền từ chối, được rồi. Đám quái vật ra ngoài cũng không thể hại những người biết pháp thuật như chúng ta. Ngươi đừng làm khó minh tịnh đại sư nữa. Ngọc Phất cười xấu xa nói. A-di-đà Phật. Không thể để dân chúng bình thường bị hại được. Lão nạp lần này phải đi hàng yêu phục ma PS, CH này chưa biên hết. Mai mình sẽ biên lại. Mọi NG đọc đỡ trước. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 131, lại bố trí hỏa trận thiết hài nói xong đứng dậy xoay người rời đi, vừa đi được vài bước lại quay trở về. Làm sao vậy? Tả Đăng Phong cười hỏi. Không thể để bụng đói đi hàng yêu phục ma. Thiết hài nói xong liền dùng linh khí lấy một bọc đất trong đống lửa lên, dùng tăng vào bọc lại đi ra khỏi thành. Hắn là người lương thiện, chúng ta không nên trêu đùa hắn nữa. Ngọc Phật lắc đầu thở dài, nói. Lúc hắn trộm hầu tử của cô sao cô không nói hắn lương thiện. Huống chi chuyện đó có gì nguy hiểm chứ. Chỗ kim tháp này mới là nơi nguy hiểm này. Tả Đăng Phong vừa nói vừa cho thêm củi vào đóng lửa. Tòa kim tháp này cũng không phải dùng vàng xây nên. Những viên hoàng kim ở đây đều có hoa văn đá. Tôi nghĩ trước đây chúng chắc là đá xanh. Sau này bởi vì chịu ảnh hưởng của kim kê mới biến thành những viên vàng cứng rắn. Ngọc Phật phân tích. Rất có thể, sương cốt của những người khổng lồng kia sở dĩ trở thành như thế kia chắc cũng là do bị con kim kê này ảnh hưởng. Tả Đăng Phong đưa tay lên miêu tả, siềng xích nơi này còn nguyên vẹn, chứng tỏ con kim kê không phải từ nơi này chạy ra, phải có một cái cửa khác. Ngọc Phật nói, rất có lý, chẳng qua cái cửa này chắc là không phải khi xây dựng đã có, mà là sau này mới xuất hiện. Hơn nửa nơi ra vào chắc là ở dưới đất Tả Đăng Phong gật đầu nói Loài chim không am hiểu việc đào đất Ngọc Phật lắc đầu nói Tôi lúc trước từng nhìn thấy trận pháp vây khốn cửu dương hầu Chính là theo con đường dương kim sinh âm thủy Con kim kê này thuộc tính âm Rất có thể sẽ làm sinh ra dương thủy Nhưng xung quanh kim tháp này lại không có nguồn nước lớn Điều này rất có thể là vì không gian bên trong tháp rất lớn Số dương thủy sinh ra rất có thể đã thoát ra từ dưới đất Nói cách khác thì kim kê có thể là chạy ra từ dòng nước ngầm này Tả Đăng Phong liền phân tích chia ra hai đường Trước hết tìm kiếm trong thành Nếu không có phát hiện gì thì phải tìm kiếm từ các ao hồ ngoài thành vậy Ngọc Phật đứng dậy nói Không cần vội, ăn một chút trước đã Sau đó thử xem có thể mở cánh cửa này ra hay không Tả Đăng Phong liền ngăn cản Ngọc Phật Đem một cục đất trong đống lửa ra, đập vỡ lấy ra con chim trí bên trong ra chia một nửa cho Ngọc Phật. Ngọc Phật. Ăn rất ít, tả Đăng Phong cũng ăn không nhiều, còn thừa lại đều cho thập tam. Ăn xong, tả Đăng Phong bắt đầu đi lại xung quanh tìm kiếm nơi thích hợp để bố trí trận pháp. Đại môn của kim tháp dày hơn hai thước, rất khó phá hủy. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong tính toạn phạm vi, đoán được là hắn muốn bày ra một loại trận pháp gì đó. Thượng sách là mở ra đại môn đi vào trong bắt nó. Trung sách là tìm kiếm dòng chảy của Dương Thủy. Cái này rất tốn thời gian và sức lực. Còn hạ sách chính là ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ tự đi ra. Có thể dùng thượng sách là cách tốt nhất. Tả Đăng Phong nói xong liền đi về phía cửa thành, một lát sau đã tháo gỡ cái cầu treo to lớn đem lại. Dựng đứng lên, bỏ thêm củi vào, đã bày xong trận. Đây là trận pháp gì? Ngọc Phật tò mò hỏi. Không biết, trận pháp tôi bày ra đều không có tên. Tà Đăng Phong thoải mái nói. Cậu còn trẻ như vậy đã có thể tự nghĩ ra trận pháp. Lâu thêm chút nữa rất có thể sẽ trở thành trận pháp tông sư một đời. Ngọc Phật tràn ngập kính để nói. Tôi không nghĩ xa đến vậy. tả Đăng Phong nhíu mày suy tư. Có việc gì khó khăn sao? Ngọc Phật thấy vẻ mặt đâm chiêu của hắn, liền hỏi Han. Cái hỏa trận này có thể phát ra ây lực gấp mấy lần của Vũ Hồi Bích. Nhưng nơi này lại không có chỗ để làm nơi phản chấn. Chỉ có thể dùng người thay thế, nam nhân thuần dương, nữ nhân thuần âm. Cho nên hai người chúng ta không thể tự mình đảm nhận nơi phản chấn. Chỉ có thể cùng nhau làm. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Vậy thì cùng làm thôi. Ngọc Phật nghe xong liền đi đến bên cạnh hắn, nói Cùng nhau làm thì lấy ai khởi động trận pháp Tả Đăng Phong xua tay nói Vật trên sàn nhóm lửa nặng đến mấy trăm cân Thập tam chắc chắn không thể di chuyển được Vẫn là nên đi tìm nơi ra vào khác đi Ngọc Phật liền nói Cái cửa ra vào kia nhất định là cực kỳ bí mật Hơn nữa nơi đó là dòng nước chảy Mà bên trong nước nơi này đều có châu chấu, chuồn chuồn Có có loại quái ngư ăn thịt người, tôi thật sự không muốn xuống nước, càng không muốn lâm vào bị động. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, hắn không sợ to con, mà chỉ sợ số lượng quá nhiều. Vậy phải làm sao giờ? Ngọc Phật cười khổ hỏi. Có rồi, tả Đăng Phong bất ngờ nghĩ ra một phương. Hắn có thể dùng, đi lên trước đốt lên đóng lửa. Sau đó để Ngọc Phật đứng ngoài ba trưởng chờ lửa lớn lên thì đẩy ngã cái giá đỡ. Tu vi của Ngọc Phật ngang ngửa với Kim Trâm, có thể phát linh khí ra ngoài ba trưởng, mà hắn cố gắng có thể được 5 đến 7 trưởng. Trong mọi người thì tu vị của Ngân Quan cao nhất, có thể phát ra linh khí xa đến 9 trưởng. Còn bản thân tả Đăng Phong thì đi tới phía sau cách đóng lửa hơn 10 trưởng, ngoác tay gọi Thập Tam đến. Để nó ngồi sổm bên phải cách hắn 5 bước chân Mục đích làm như vậy là để thập tam bổ sung một ít âm khí Nếu thập tam đã được gọi là thập tam âm dương Vậy thì trong cơ thể nó tất nhiên là có chứa hai thuộc tính âm dương Không được cử động, nhất định không được cử động đó Tả Đăng Phong nhìn thập tam dặn dò Thập tam nghe xong rất lo lắng Mặc dù nó không hiểu vì sao tả Đăng Phong bắt mình ngồi ở đây Nhưng sau khi nghe hắn dặn dò thì nó vẫn ngợt đầu. Tốt rồi, đánh đổ giá gỗ đi, để nó tiếp xúc với địa khí. Tả Đăng Phong đợi cho lửa đã lớn, nhìn Ngọc Phật nói. Có làm bị thương nó hay không? Ngọc Phật không an tâm, chỉ thập tam nói. Lực đảo phản trấn đều do tôi hứng chịu. Nó chỉ là trung hòa khí âm dương ở khu vực này thôi. Không có nguy hiểm gì đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phật nghe vậy liền xoay người phát ra linh khí đánh đổ giá đỡ, hỏa trận liền rơi xuống đất, tả Đăng Phong lập tức cảm giác được một cố hơi nóng phản chấn về phía mình. Việc lúc này hắn cần làm chính là phát ra linh khí, chủ vững trước cố phản lực này, để tạo ra lực phản chấn cho hỏa trận lao về phía trước. Không ngoài dự đoán của tả Đăng Phong, thập tam thật sự có thể chung hòa khí hợi khác nhau ở từng khu vực. Nhưng khiến hắn bất ngờ là phản lực của hòa lực lại mạnh mẽ khác thường Mặc dù bản thân cảm giác không chịu nổi Nhưng vì bản thân không cam mình cứ vậy mà bỏ qua Trong lúc nguy cấp hắn đem một phần lớn hơi nóng rồn xuống mặt đất Theo lý thuyết thì sau khi vào đất đạo hơi nóng này sẽ dần biến mất Nhưng tả Đăng Phong lại không ngờ Vì tòa thành này bị bỏ hoang đã nhiều năm Phía bên trên thật sự là đường đất Nhưng bên dưới bùn đất đó lại chính là mặt đường lót đá xanh, mà đá xanh xung quanh kim tháp do chịu ảnh hưởng của kim kê cho nên nhiễm tính kim rất nặng. Cứ như vậy đã tạo ra một nòng pháo có hai đầu, ngọn lửa liền chia làm hai đường, một phần xông thẳng về đại môn của kim tháp, còn một phần thì lao thẳng xuống mặt đất dưới chân tả Đăng Phong, việc này chỉ diễn ra trong trước mắt, trong lúc tà Đăng Phong còn chưa kịp phản. Ứng gì đã bị thổi tung lên trời, bên cạnh còn truyền đến tiếng kêu meo. Chứng minh cách mình năm bước thập tam cũng không may mắn thoát khỏi cùng bị thổi tung lên cao. Cũng may là ngọn lửa chỉ ở ngầm dưới mắt đất, chỉ có hơi nóng bị dồn bức lên trên, cho nên không gây thương tổn gì lớn. Nhưng một người một mèo vẫn bị vụ nổ làm cho cực kỳ chật vật, sau khi rơi xuống mặt mũi đều bám đầy cho bụi. Cậu không có sao chứ? Ngọc Phật thấy vậy liền vội vàng chạy lại gần tà Đăng Phong. Không sao cả, đến lúc này cô còn cho rằng tôi sẽ trở thành trận pháp tông sư một đời không? Một lúc sau khi tạm thời ổn định thân hình, tà Đăng Phong liền liếc nhìn tìm kiếm thập tam. Thập tam cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là bị hù dò không ít, bỏ chạy ra ngoài ra. Từ từ sẽ được, không cần nôn nóng. Ngọc Phật nghe xong liền phì cười. Nàng cũng đã nhìn ra mặc dù Tà Đăng Phong có thể bày ra trận pháp, nhưng còn chưa thành thục, còn cần nghiên cứu và cải tiến rất nhiều. Ở trước mặt khác phái bị, chật vật như thế này khiến Tà Đăng Phong rất xấu hổ. Cười trừ một chút, sau đó vuốt lại quần áo trên người, đi về hướng đại môn kim tháp. Vì lực hòa trận này rất lớn, đại môn giày hai thước vậy mà bị đụng cho biến dạng vạn bèo nhưng Ti Jin Si là vẫn chưa bị mở ra. Xem tình hình thì từ trên xuống dưới đằng sau cánh cửa đều có cài then Tả Đăng Phong thấy thế cực kỳ chán nản Mất mặt Thật là mất hết mặt mũi mà Lúc trước tôi luôn lo lắng trong lúc chúng ta tìm kiếm cửa ra vào khác Chúng nó sẽ từ nơi này chạy ra ngoài Như thế này thật tốt Chúng ta không vào được Chúng nó cũng không thể ra Ngọc Phật liền an ủi Cô lo hướng Bắc và Tây Bắc Tôi lo phía Đông Nam và Tây Nam trước tìm kiếm trong thành, nếu không có thì đi ra ngoài. Tả nhìn Ngọc Phật cười cười, nữ nhân thông minh trong lúc nam nhân lúng túng sẽ giúp giữ mặt mũi cho họ. Ngọc Phật gật đầu, đi về hướng đông bắc, Tả Đăng Phong cũng xoay người đi về khu vực đông nam. Thập Tam nhìn thấy Tả vẫn để dương gỗ lại đây, biết là hắn sẽ trở lại, cho nên không hề cùng đi với hắn. Nhìn tổng thể thì tòa thành cổ này chia thành thành đông và thành tây. Thành Đông là khu vực quý tộc sinh sống Mà Thành Tây là khu vực của nộ lệ sinh sống Tả Đăng Phong An bài trước đó là vì để cả hai cùng tuần tra Một nửa khu vực quý tộc và khu vực nô lệ Tòa Thành Trì này đã có hơn 3.000 năm lịch sử Đồ đạc bên trong toàn bộ đều đã hư hỏng Nhưng những đồ đạc làm bằng vàng bạc và ngọc quý thì vẫn còn giữ được Thông qua một số lớn đồ dùng bằng bạc và lầu các hoa mỹ có thể thấy được cuộc sống cực kỳ xa hoa của đám quý tộc nơi này lúc xưa. Ngược lại, ở nơi ở của nô lệ, ngay cả giường đá cũng không có. Công cụ sinh sống hàng ngày đều làm từ đá. Cổng cụ thường thấy nhất ở đây chính là bố đá và các loại nông cụ. Tả Đăng Phong còn phát hiện một món đồ trang sức duy nhất, chỉ dùng đá đen mài nên, bộ trang sức này rất lớn không cần hỏi cùng biết là cho đám cự nhân dùng, mặc dù địa vị của họ là nô lệ thấp kém, nhưng vẫn có lòng yêu cái đẹp. Làm sao cô lại trở về tay không? Lúc Tả Đăng Phong trở về kim tháp đang kiểm kê chiến lợi phẩm thì Ngọc Phật trở lại. Làm sao cậu lại bắt trước đám người NB? Ngọc Phật ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Tả Đăng Phong tỏa sáng khi nhìn vàng bạc châu báu trước mắt. Ngày sau tôi vẫn cần phải ăn cơm. Huống gì xã hội ngày nay có tiền mua tiên cũng được. Tả Đăng Phong đem những đồ vật kiếm được ném vào trong dương gỗ. Mấy thứ này hắn đều lấy từ khu vực quý tộc sinh sống. Chủ yếu là vàng và ngọc, bạc trắng rất ít. Thật không ngờ, đừng nói một món đồ cẩu cũng không bỏ lại nhé. Ngọc Phật cười khổ nói. Không, có thể lấy đều lấy hết. Tả Đăng Phong đem hết đống đồ bỏ vào dương gỗ xong. Liền xoay người đi về hướng khu vực Đông Bắc. Những đồ vật ở đó chắc chắn Ngọc Phật không thèm lấy Hắn cần phải đến Đó vơ vết bằng hết Tả Đăng Phong Từ bao giờ mà cậu trở thành tham tiền như vậy Ngọc Phật bực tức nói Khi tôi bắt đầu biết chuyện nhiều người thì lực lớn Tả Đăng Phong vẫn không quay đầu lại Xã hội này tiền là thứ quý giá nhất Thứ không đáng tiền nhất chính là mạng người Có đầy đủ tiền Tôi có thể thuê vô số kẻ không cần mạng là người hầu cho mình. Ngọc Phật nghe xong bất ngờ nhíu mày, trước giờ nàng luôn cho rằng tả Đăng Phong là người rất chính trực, nhưng bây giờ nàng không còn nghĩ như vậy nữa. PS Vì muốn hoàn thành bộ SCCG nên đã dừng chuyện vài ngày, thành thật S giờ mọi người, hiện giờ chuyện sẽ DC ra đều trở lại mọi NG thông cảm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 132 Độc Vật Thiên Trì Thôi Kim Ngọc đột nhiên cảm thấy Tà Đăng Phong thật xa lạ, trong lòng chua sót, phải công nhận tả Đăng Phong cũng đúng là không chính trực, bởi vì người chính trực sẽ không biết thuê côn đồ liều mảng cho mình. Lúc này, trong lòng Ngọc Phật cực kỳ thất vọng và đau đớn, bởi vì nàng nhận ra tả Đăng Phong đang dần nhập ma, ngoại trừ mục tiêu kiên định trong đầu ra, thì mọi quan niệm đúng sai. Thỉ phi hắn đều bỏ qua hết, Ngọc Phật chỉ lảng im đứng suy tư, mãi hơn nửa tiếng sau tả Đăng Phong quay trở về mới khẽ cười với hắn. Trong đoạn thời gian này nàng suy nghĩ rất nhiều, tả Đăng Phong chắc chắn không phải loại nam nhân mang trong người ý chí thiên hạ, hy sinh bản thân vì đại nghĩa quốc gia, bỏ mặc thân mình, mà trong mắt hắn chỉ có người vợ đã mất của mình mới là quan trọng nhất. Dù cái chết cũng không khiến hắn lãng quên nàng, mà hắn càng cố chấp kiên định tìm kiếm cách để cứu sống nàng. Loại nam nhân này so với loại người miệng đầy việc quốc gia đại nghĩa càng khiến nữ nhân động lòng hơn. Người xưa có câu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là đàn ông phải bảo vệ thật tốt vợ và gia đình của mình. Đó chính là nghĩa vụ cơ bản nhất của họ, sau đó mới tính đến việc cứu giúp người khác. Nếu vì cứu giúp người khác mà bỏ rơi vợ con thì người đàn ông đó thật sự đã sau lầm, mặc kệ là nam hay nữ, đều hy vọng bạn đời của mình chỉ có mình mình, còn loại gặp ai cũng cười thì đã thuộc quần chúng rồi, chỉ loại người chỉ cười với một mình mình mới chính thức là của mình. Hành động của tả Đăng Phong chính xác là như vậy, hắn không phải người hiền lành, ai đối tốt với hắn thì hắn sẽ báo đáp, còn ai có thủ với mình thì hắn sẽ trả thù. Làm bạn với người như vậy vĩnh viễn không cần lo lắng hắn sẽ lấy oán báo ân, bởi vì bản chất của hắn lương thiện, sẽ không làm ra việc có lỗi với người khác. Nhưng cũng đừng mong hắn sẽ lấy ơn báo oán, bởi vì hắn phân biệt rõ ân oán, sẽ không để bản thân phải ấm ức. Loại nam nhân như vậy rất có cá tính, đây cũng là điểm ngọc Phật coi trọng và yêu thích. Nàng không mong muốn nam nhân của mình đối với ai cũng đều tốt, nàng chỉ hy vọng nam nhân đó sau này chỉ đối tốt với một mình mình, như vậy mới thể hiện rõ sự ấm áp, quý giá. Nhưng Ngọc Phật cũng rất rõ ràng, tả Đăng Phong rất khó tiếp nhận nàng, hắn kiềm chế bản thân rất nghiêm, sẽ không để mình có bất kỳ cơ hội nào phản bội người đã mất. Ngọc Phật biết bản thân mình không có cơ hội, nhưng nàng cũng không có yêu cầu quá cao. Chỉ cần có thể cùng hắn hoàn thành ước nguyện đã là rất đáng tự hào rồi. Theo suy nghĩ của nàng, thì dù cho tả Đăng Phong có tìm đủ sáu loài vật thuần âm cũng không thể cứu sống vu tâm ngữ được. Nhưng dù kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Nếu vu tâm ngữ sống lại, nàng sẽ vui vẻ rời đi. Ở đời có thể làm một việc đáng tự hào là đủ rồi. Còn nếu vu tâm ngữ không thể sống lại, nàng sẽ bám chặt lấy người nam nhân này. Đây cũng không phải vì muốn có được hắn mà là để hắn có một tia quyến luyến với Trần Thế Không để hắn mất đi can đảm sống mà tán công tự sát Với tính cách của tả Đăng Phong khả năng này rất lớn Ngọc Phật không muốn hắn tự đi vào con đường cột đi thôi Tà Đăng Phong nhìn Ngọc Phật cười nói Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian mình rời đi Ngọc Phật đã suy nghĩ những gì Càng không biết rằng hình tượng tham tiền mình giả bộ dựng lên chẳng những không khiến nàng ghét mình mà còn phản tác dụng. Có cần chia ra tìm hay không? Ngọc Phật liền hỏi. Tốt nhất đừng chia ra. Phạm vi 300 giảm cũng không lớn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cũng tốt, cùng nhau làm việc có thể giúp đỡ nhau tốt hơn. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Tả Đăng Phong xoay người đi về phía cửa thành, mang theo thập tam lướt qua con sông Bảo hộ Thành. Hai người đi chính là con đường ma quỷ long trống tạo ra. Lúc trước ở trên đường hai người phát hiện một con đường nhỏ. Cũng không biết là con đường nhỏ theo hướng đông này kéo dài đến nơi nào. Tại sao bọn hắn nhiều lần sử dụng quỷ long trống trên con đường này nhỉ? Ngọc Phật dò hỏi. Không rõ lắm, có thể là để tìm kiếm thức ăn đang phong chỉ mấy cây cây thực vật, ở trên còn sót ít trái cây, đám cự nhân hình sói chỉ ăn thịt động vật, sẽ không ăn những thứ này. Ngọc Phật nghe xong liền ngợt đầu, lúc trước bị mắc mưu nên bây giờ hai người rất cẩn thận, một chút việc đơn giản cũng không bỏ qua mà cố gắng phân tích kỹ càng. Đi tới giữa núi, liền phát hiện bóng dáng thiết hài ở đằng xa đang nhảy lên hạ xuống. Thấy chưa? Thiết Hải đang làm mới đúng là phong cách bọn NB này. Tả Đăng Phong chỉ chỉ Thiết Hải cười nói. Lúc này Thiết Hải đang đốt lửa ở phía xa. Gặp nơi cỏ khô liền đốt. Gặp được cự nhân liền đổi giết. Có đôi lúc còn làm cả hai việc. Một lúc cực kỳ bận rộn Hắn là phóng hỏa giết người. Còn cậu thì cướp của. Ngọc Phật nghe xong nhìn không được cười. Nói. Tu vi của Thiết Hải cực kỳ thâm hậu. Là trở thú rất tốt. Sau này vẫn phải dẫn hắn theo. Tà Đăng Phong ngợt đầu nói. Hắn là người điên không có suy nghĩ. Làm sao cậu lại không biết xấu hổ mà lợi dụng hắn chứ? Ngọc Phật tức giận chừng mắt nhìn Tà Đăng Phong nói. Tôi đúng là muốn lợi dụng hắn. Hơn nửa ít nhất cần lợi dụng hắn ba lần. Tà Đăng Phong vượt lên trước quay đầu lại nói. Mọi việc đều có một mức độ. Ngọc Phật lên giọng. Làm người điểm cơ bản nhất là không được đê tiện vô sỉ. Lúc này Ngọc Phật cảm giác tà Đăng Phong đã chạm tới điểm mấu chốt này rồi. Tôi lợi dụng hắn là vì muốn tốt cho hắn. Sau khi hắn giúp ta ba lần ta sẽ chữa cho hắn hết điên. Nếu không tại sao tôi lại phải mạo hiểm vì hắn chứ? tả Đăng Phong hừ lạnh nói. Hắn bị điên đã rất lâu rồi. Cậu có thể chỉ khỏi sao? Ngọc Phật liền lướt đến kéo tay tà Đăng Phong hỏi. Túc quyết âm can kinh và thủ quyết âm tâm bao kinh trong 12 kinh mạch trong người hắn đã bị tắc nghẽn, đây chính là nguyên nhân hắn phát bệnh, nguyên nhân là vì quá tức giận đẫn đến túc quyết âm can kinh bị tắc nghẽn dẫn đến tính tình nóng này, tính tình quá nóng dẫn đến việc quyết âm tâm bao kinh bị tắc, nối đổi lại là người thường thì cả ngày sẽ tức giận nóng này, nhưng hắn thì không được, vì hắn là cao tăng Phật môn, tính tình từ bi, thật sự cố gắng kìm nén không nóng này. Thật ra làm như vậy không bằng nổi nóng, sau khi nổi nóng sẽ tốt hơn một chút, như bây giờ tôi để hắn đi giết những quái vật kia chính là để hắn xả bực tức trong người. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phật nói, như vậy có thể trị bệnh cho hắn sao? Ngọc Phật nghi ngờ hỏi, chỉ có thể chữa trị một chút, thực sự muốn chữa khỏi cho hắn cần khơi thông hai kinh mạch bị tắc nghẽn, sau khi khơi thông thì cũng hết bực tức nóng nảy trong người. Người trong Phật môn bình thường đều coi trong tu luyện đại, tiểu Chu thiên, không dám chạm đến 12 kinh mạch, mà Pháp môn của tôi lại chính là chủ tu 12 kinh mạch, hơn nữa huyền âm chân khí của tôi cũng mang tính âm, là thứ dương tính tốt nhất, tả Đăng Phong liền giải thích, vậy vì sao cậu không giúp hắn, hắn là cao tăng Phật môn, tất nhiên sẽ nhận ơn tất báo, ngọc Phật liền năn nỉ. Người điên dễ khiến người khác thương cảm, mà người điên lương thiện lại càng dễ khiến người khác thương cảm hơn. Đợi sau này đã, tả Đăng Phong xoay người muốn đi tiếp. Vì sao phải đợi sau này? Cậu chỉ khỏi cho hắn, chúng ta cùng giúp cậu, dù sao vẫn tốt hơn người dùng tiền thuê những kẻ bên ngoài. Ngọc Phật lại chụp lấy áo choàng tà Đăng Phong. Nàng làm vậy là có dụng ý của mình, nếu thiết hại hết bệnh. Thì thêm người làm bạn trên đường, không còn lo sợ cô nam quả nữ nữa, như vậy nàng đã có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ hắn. Nói thật cho cô biết, không phải tôi không muốn, mà là không thể, 12 kinh mạch chính là chủ mạch của con người. Nếu tôi đưa huyền âm chân khí vào thì linh khí trong người hắn sẽ nghĩ là bị ngoại địch tấn công, lập tức sẽ khởi động phản kháng, tẩy tùy kinh của hắn đã đại thành rồi. Tu vi linh khí không kém ngân quan vương chân nhân, lúc này tôi không nắm chắc có thể tự tin chế phục linh khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa tình huống bây giờ giống như đang chữa bệnh cho chó điên vậy, không khéo còn bị cắn ngược. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, tả Đăng Phong so sánh như vậy khiến Ngọc Phật không nhịn được cười. Đợi tu vi linh khí của tôi cao hơn hắn, tôi giúp hắn chữa khỏi bệnh điên, đi theo tôi chịu khổ vài năm. Còn tốt hơn là lăn lộn cả đời điên điên khùng khùng. Mau kéo tay tôi. Tả Đăng Phong nhảy lên muốn vượt qua vách núi. Nhưng khiến hắn bất ngờ là phía đối diện không ngờ là một hồ nước rộng lớn. Hồ nước gần như ngang bằng lưng núi. Vừa này vì nói chuyện với Ngọc Phật mà hắn phân tâm không để ý. Hơn nữa hồ nước ở đây thật sự khôn hợp lý. Nhưng lúc phát hiện ra thì tả Đăng Phong đã không kịp phần. Ứng, đành phải cầu cứu Ngọc Phật. Ngọc Phật phản. Ứng cực nhanh, vừa nghe xong liền lập tức nhảy lên, chụp lấy cánh tay tả Đăng Phong kéo trở về. Mày cũng quá tiểu nhân rồi. Tả Đăng Phong sau khi rơi xuống đất liền chỉ vào thập tam đang liếm chân nói. Vào lúc nguy hiểm thập tam đã bỏ chạy trước, từ trên vai hắn nhảy trở lại. Mèo đều sợ nước, nhưng vì sao cậu cũng sợ nước chứ? Ngọc Phật đứng sát bách núi quan sát hồ nước trước mắt. Nếu như tôi nói sợ châu chấu, chuồn chuồn cắn tôi, cô có tin không? Tả Đăng Phong cười hỏi. Ngọc Phật nghe xong cũng cười, nàng cho rằng tả Đăng Phong đang nói đùa, nhưng đâu biết rằng hắn lại đang nói thật. Không cần tìm nữa, đây chính là cửa ra thứ hai kia rồi. Tả Đăng Phong nhìn một chút liền nói. Hồ nước rất đục, Ngọc Phật cũng ngật đầu. Bên trong còn nhì ều loại vật kỳ lạ nữa.